Nisha, xin xui mời kiếp phi like khi audio bạn, bạn cùng lắng nghe chương chuyện hương trên kênh truyện 3S.net Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách、like、và comment nghe nhé chào các các của cửu các cách cảm xúc hay hộ và xẻo team lộ part sau 2 5 đây là một căn phòng đá chỉ bày một bộ bàn ghế đơn giản ở góc phòng còn có một chiếc giường đá ta cố gắng tìm lại những ký ức có liên quan tới căn phòng đá này bỗng nhiên thấy sơ không cười khẩy quen là đúng rồi tiểu t ử tử, tử, tử đãng trí quá đây không phải là căn phòng rách nát của gã chồng ngươi muốn lấy ở kiếp thứ hai ư a đầu ta bỗng hiện lên một bóng người màu tím tử huy ta vừa thốt lên không hiểu sao m à sơ không đen đi mấy phần ta nghĩ có lẽ kiếp đó sơ không bị tên yêu tinh đá chơi độc quá nên giờ vẫn còn g h i hận trong lòng ta vỗ vai sơ không tỏ vẻ an ủi cũng bảo hắn để ta xuống nếu tử huy còn ở đây thì để y đưa chúng ta ra ngoài là được rồi dù sao y cũng nợ ngươi một đại ân mà h ừm ai cần giúp tiếng còn chưa dứt đất bỗng rung chuyển sư công đanh mặt lại quát lên ai đang giả thân giả quỷ cuốc ra đây cho ta phòng đá yên lặng một lát sụp một luồng gió lạnh quất lên quẩn quanh bên tai ta ta bỗng nghe thấy một giọng nữ buồn rười rượi các ngươi biết tử huy ta há hốc miệng chưa kịp đáp s ơ không đã dành nói không biết như thể chỉ cần hắn phủ nhận thì tất cả những chuyện trong quá khứ có thể xóa nhòa ta đứng trong tối mọc h e miệng co rúm cái tính trẻ con này hắn có từ đâu vậy các n g ư ờ i biết tử huy cô gái đó lại hỏi hình như đầu óc nàng ta có vấn đề chỉ đợi người khác cho nàng ta một đáp án đúng ta nói biết biết cơn gió lạnh trong căn phòng đá lại nổi lên một đốm sáng phóng vụt lên ta bất giác nấp sau người sơ không thò đầu ra nhìn về phía đó bỗng thấy một cô gái áo xanh lao ra khỏi mặt đất nàng ta l o ạ n t r ọ n g ở phía đó m ê man nhìn ta và sơ không các n g ư ờ i biết tủ huy ồ ta nghĩ ra rồi nếu đoán không lầm thì có lẽ cô gái này là một quỷ h ồ n còn là một quỷ hồn không đủ ba hồn bảy phách phiêu bạt trên nhân thế đã lâu đổi lại bình thường thì ta không cần phải sợ những quỷ hồn này sẽ động tới ta nhưng giờ lại mang cơ thể vô dụng này nên ta chỉ đành đ ứ p sau lưng sơ không túm chặt lấy áo hắn biết thì biết nhưng không thân lắm sơ không nghe xong câu này quay đầu liếc ta một cái rồi ngoảnh đầu nhìn cô gái người là ai ta cô gái bay phép phơ một lúc ta quên rồi ta chỉ nhớ ta là vợ của tử huy ta ở đây đợi chàng ta giữ người ta vẫn còn nhớ tên yêu tinh đá tử huy ở kiếp thứ hai ấy g i ả bộ làm đàn ông si tình để lừa gạt trái tim vừa ngốc vừa khờ của ta không ngờ hắn lại là kẻ đã có gia đình sư không lại quay đầu liếc ta một cái lần này mang theo vẻ sung sướng khi thấy người gặp tai họa ta bực mình véo h ô n g hắn sơ không xoay nhẹ bắt được tay ta bình tĩnh quay qua hỏi người kia người là kẻ đã kéo chúng ta xuống đây phải vì sao các n g ư ờ i ta cảm thấy các n g ư ờ i rất nguy hiểm nàng ta dai dai chán cực kỳ nguy hiểm ta muốn giết các ngươi kết quả là lỡ tay kéo các ngươi xuống đây sơ không lại hỏi vậy bây giờ tại sao không giết bọn ta cô gái mơ màng ngẩng đấu lên nhìn hai chúng ta sau đó g õ lên đầu đột nhiên quên mất rồi bây giờ lại cảm thấy các ngươi không quá nguy hiểm miệng ta giật giật chắc vì cô gái này quá ngốc nên tử huy mới bỏ nàng ta lại chả hiểu sao nàng ta lại lượn vài vòng quanh bàn đá lẩm bà lẩm bẩm sau đó ngừng đầu nhìn chằm chằm vào ta n g ư ờ i nói người biết tử huy đúng không ta nấp sau người sơ không chỉ để lộ đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào người ta cô gái kia bỗng bật cười nụ cười ấy như thể hoa xuân bung nở sau làn gió ấm vậy người giúp ta đưa tử huy đến đây được không ta muốn gặp chàng thấy nàng ta cười vui vẻ như vậy ta hơi mềm lòng không dám nói ra sợ nàng ta đã mất đi thể xác hồn phách không chọn đã để lỡ thời gian đơn hồi từ lâu không vào được minh phủ chắc chắn không có kiếp sau gặp tử huy rồi thì làm sao sống chết chia đường xuyên phận của bọn họ đã tận từ lâu rồi ta không trả lời sơ k h ô n g lại nói giúp n g ư ờ i đưa y tới đây thì chúng ta được gì nói thật với ngươi đủ ngốc vô tâm sau lưng ta này không thích so đo tính toán nhưng trong lòng ông đây đã có một vướng mắc có thể nói thu quân tử huy của ngươi đã nợ ta rất nhiều ta đang định hôm nào đấy đi tìm y về vì sao giờ lại phải giúp y ta chọc nhẹ sơ không nói nhỏ n g ư ờ i đừng dậu đổ bình leo nữa được không chơi đểu thì có gì mà vui chứ thấy người ta như thế mà n g ư ờ i cũng mở miệng ra lừa được sơ không liếc nhìn ta vì sao không thể cô gái ấy nghe sơ không nói vậy thoáng ngây người bắt đầu lúng túng ta ta không biết tử huy đã nợ các ngươi những gì nhưng nhưng ở đây ta chẳng có gì có thể trả nợ giúp chàng cả hay là ta lấy thân báo đáp không đợi sơ không trả lời ta đã nhảy dựng lên xông ra c h ấ n trước người hắn không được ta hét to tới mức ngay cả ta cũng sững sờ tiếng hét này vang trong đ ộ mãi lâu mới tan hết đi mặt ta cũng theo những tiếng vọng mà dần nóng lên ta cứng nhắc quay đầu lại nhìn sơ không phía sau hắn đang dẫn t h ở nhìn ta a ngại quá ta không biết quan hệ của các ngươi là thế s i ọ n g nói du dương của cô gái bay qua đám mây đỏ lặng lẽ lan từ cổ tới tận hai mang tai của sơ không ta nuốt nước miếng ngoảnh đầu đi tìm lại lý trí hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô gái đó bậy bạ ta và hắn chẳng có quan hệ gì hết mặc dù hai cái cơ thể ta và sơ không đang dùng bây giờ thật sự có quan hệ không bình thường cô gái đó lại ngây thơ hỏi tiếp vậy tại sao ngươi lại ghen hỏi hỏi hay lắm mặt ta đỏ bừng say dây, dây thái dương ai ghen chứ chẳng qua là ta ta đang nhắc nhở ngươi thôi lúc còn sống ngươi đã gả cho tử huy rồi vậy nên phải t r u n g t r i n h như một không lấy hai chồng nàng ta gõ đầu như trượt nhớ ra vừa nãy quên mất ta đã gả cho tử huy rồi quả nhiên nàng ta bị bỏ rơi là vì quá đần chỉ tại lâu rồi cô gái nhìn lên trần căn phòng đá ta đã chờ tới độ quên rồi giọng nói minh mang ngơ ngác tẫn thờ ta không nỡ nói cho nàng ta biết nàng ta thật sự đã chờ lâu lắm rồi lâu tới mức ngay cả sức mạnh của tàn hùng cũng dần tan biến nếu cứ chờ tiếp thì chắc chắn có một ngày nàng ta sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian vì sao ngươi lại phải ở đây đợi tử huy vì sao không tự đi tìm y ta hỏi tản hồn đã mòn đến mức này nàng không chờ ở đây ngàn năm thì ít ra cũng phải đến trăm năm rồi cô gái ấy vẫn lắc đầu ta không nhớ nổi nhưng ta biết mình không thể rời khỏi đây nàng ta nhìn ta đầy mong mỏi vậy nên ngươi có giúp ta đưa tử huy tới đây được không ta sẽ trả nợ dùng chàng nghĩ mọi cách trả cho chàng ta ngoảnh đầu nhìn s ư không s ư không vẫn cố chấp lắc đầu không giúp yêu tinh đá kia chẳng phải hạ tốt đẹp gì không ngươi nói sai rồi cô gái kia nghe s ư không nói vội vàng phản bác tủ huy tốt lắm tốt lắm ồ nếu tử huy của ngươi tốt như thế thì tại sao ngươi phải cô đơn ở đây một tàn hồ mục nát như ngươi chắc cũng phải đợi ở đây mấy trăm năm đ ấy chứ vì sao y không nhớ người ở đây không tự tới tìm n g ư ơ i nếu y đã là chồng của ngươi đã không quan tâm chăm sóc ngươi mà còn muốn đi tìm niềm vui mới sơ không ngừng một lát ta cảm thấy câu nói này hắn ám chỉ gì đó đưa mắt liếc hắn một cái hắn cũng đang lừ mắt nhìn ta nói tiếp một yêu t ì n h bạc tình như thế ngươi nói cho ta xem y tốt ở điểm nào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 u ám nói người muốn bị đánh à ta không đáp lại hắn ta cảm thấy bây giờ hắn sẽ không đánh ta cô gái kia thấy ta đồng ý đầu tiên là ngây người sau đó kích động bay tới quanh người ta liên tục nói cảm ơn nhưng đột nhiên chỉ cách ta đúng ba bước nàng ta dừng lại gương mặt lộ vẻ khó xử người trên người ngươi có mùi lạ ta sững sờ đưa tay lên ngửi đi ngửi lại mấy hôm trước sơ không dùng thân thể này lẫn trong đám lính đương nhiên sẽ dính chút mồ hôi của đàn ông nhưng từ lúc rơi xuống nước đã tẩy khá sạch rồi lúc này thật sự không có mùi gì khác cả ta ngạc nhiên nhìn cô gái kia có mùi gì đâu có cô gái ấy co rúm người trả lời rồi l u i về người phải cẩn thận nàng ta như nhớ ra điều gì đó đang định nói ra thì lại thét lên đau đớn ôm đầu ngồi xổm xuống đất trông có vẻ cực kỳ đau đớn ta sửng sốt đang định lại gần thì sơ không lại kéo ta ra phía sau hắn người nghĩ giờ mình vẫn còn là tiên à cơ thể người phàm cực dễ chết ta im lặng ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn một lúc sau cô gái kia mới bình thường trở lại soạm đượm vẻ yếu ớt ngại quá vừa nãy định nói gì nhỉ ta quê n mất rồi ai dám để nàng ta lại nhớ lại nữa chứ ta vội vàng đáp không nhớ thì thôi cô gái kia áy náy liếc ta một cái cảm ơn ngươi đã chịu giúp ta xin lỗi vì trước đó khiến các ngươi sợ như thế giờ ta đưa các ngươi đi cơ thể cô gái bay phấp phơ tới bên phải căn phòng đá xuyên nửa người qua vách đá nàng ta quay người vẫy tay với chúng ta lại đây miệng ta giật giật cô nương chúng ta là người phàm không thể đi xuyên tường cô gái đó cười đây không phải là tường hai người lại đây là được s ơ không bước lên phía trước ta vẫn còn đang thẫn thờ đứng yên ở đó hắn quay đầu nhìn ta nhấn mày sao người vẫn muốn ở đây một lúc nữa hả thấy vật nhớ người ư ta lẩm bẩm trong bụng tiền này lại giận gì chứ s ơ không mất kiên nhẫn tóm lấy tay ta kéo lên phía trước cô gái kia đã b i ế n mất trong bức tường đá sơ không cũng kéo ta đâm đầu vào tường không ngờ bức tường này lại như không khí chúng ta dễ dàng đi qua đầu bên kia là một cái động dài dằng dặc cô nương quỷ h ồ n đợi bên vách đá khẽ nói cứ đi thẳng theo hang động này là có thể ra ngoài cơ thể nàng ta lóe lên rồi c h ợ p đến mất chỉ còn giữ âm vang vọng nếu hai vị gặp tử huy xin hãy chuyển đời rằng a luôn a l c h ờ c h à n g ta ta chỉ nhớ được điều này thôi đa tạ âm vang tản đi ta xoay người sờ lên bức tường hư ảo mới đi qua vừa nãy bàn tay lại xuyên qua đó ta ngẩn người nói h u y ễ n thuật một tàn hồn đã mục nát còn có thể dùng h u y ễ n thuật điều này khiến ta vô cùng kinh ngạc nếu lúc sinh thời cô nhung đó không phải người đã khắc đạo thành tiên thì chắc chắn là một đại yêu nghiệt gây họa nhân gian sơ không liếc mắt nhìn ta mỉa mai ai bảo ngươi cứ đồng ý yêu cầu của người lạ lung tung thế gian này không có ai đơn giản như ngươi nghĩ đâu ta bĩu môi thì sao dù gì nàng ta cũng có hại tới tính mạng của chúng ta đâu vốn dĩ nàng ta định hại chúng ta sơ không nói xong vinh mặt đi về phía trước ta lật đật đi theo hắn đi quá nhanh mà kinh nguyệt của ta lại chảy vừa mạnh vừa đau ta vội vàng túm hắn lại không biết tự khi nào lúc chỉ có riêng hai người ta lại trở nên dũng cảm hơn mặt cũng dày hơn rất nhiều có lẽ là vì trước mặt người này bao nhiêu nét xấu đã bộc lộ hết rồi vì thế bây giờ ta mới dám bĩu môi mượn câu cô gái kia hỏi ta lúc nãy mà hỏi thẳng thắn hắn sơ không người đang ghen gì thế sơ không đứng lại cứng hình im lặng hồi lâu rồi đột nhiên quay ngoắt đầu lại nhìn ta m ặ t như tu la con mắt nào của ngươi t h ấ y ta đang ghen hai mắt đều thấy sư không ngoảnh đầu bước đi ngươi nghĩ nhiều rồi ông đây không rảnh đi ghen ta d ả o chân bước theo bây giờ ngươi đang ghen hắn biến răng không phải ta lắc đầu thở dài ta đã vạch trần chuyện ngươi thích ta ở trước mặt ngươi bao nhiêu lần rồi vì sao ngươi không chịu thành thật một chút hả sơ không lại dừng bước ta không kịp dừng đâm sầm vào lưng hắn đột nhiên hắn túm l ấ y ta sau khi trời đất quay cuồng thì l ư ơ n g ta nhói đau sơ không ấn ta lên tường đá mùi hương chỉ thuộc về đàn ông trên người hắn xâm nhập vào mọi giác quan của ta rõ ràng mới đây thôi mùi hương này còn là của ta nhưng khi bay tới từ một người khác lại khiến tim ta bất giác lập thình thịt sơ không đang quyết tâm xoay chuyển thế yếu hắn dùng một tay túm lấy hai tay ta đặt nó lên đỉnh đầu áp chặt lên tường tay còn lại nâng c ầ m ta lên để ta ngẩng đầu nhìn hắn tư thế này vừa vô cùng mờ ám lại đầy tính khiêu khích ta có thể cảm nhận thấy hơi thở của hắn h ả lên mặt ta chỉ gần trong g ă n tóc nếu vậy tiểu tương tử giọng hắn đượm vẻ quyến rũ khàn khàn hỏi vì sao người ấy không chịu thành thật một chút đi ta nhìn thẳng vào hắn khoảng cách quá gần khiến ta gần như hoa cả m ắ t ta chốc một cái đảo mắt lên đỉnh đầu của hắn ta vẫn l u ô n thành thật mà ồ vậy ngươi nói xem giờ ngươi đang nghĩ gì hắn thổi vào t a y ta hơi thở ấm áp khiến t a y ta n g ứ a ngứa ta rực tay định gãi thì sơ không lại túm thằng chặt ngoan nói thật ta im lặng một lát quả quyết đáp phía dưới máu chảy mạnh quá chắc miếng vải không thấm nổi nữa rồi chúng ta mau ra ngoài tìm nơi để đổi miếng khác đi cổ tay được thả lỏng ta thấy mặt sơ không sững sờ như bị xét đánh ta t h ử a dịp rụt tay về ôm lấy bụng bình tĩnh đi về phía trước ra ngoài thôi ta không biết vẻ mặt sơ không đằng sau trông như thế nào chỉ nghe thấy tiếng hắn vỗ mặt thở dài thần thượt rồi lộn vẻ âu sầu người đúng là rất thành thật lúc đó dù mặt ta có dày thế nào cũng không kìm được đỏ mặt hơi thở của sơ không và hơi ấm luôn có trên người đàn ông bây giờ vẫn quẩn quanh bên tai ta ta ngửa mặt thét lên trong cơn sóng lòng r ù n r ậ p mẹ kiếp người học được mấy chiêu này ở đâu thế hả? đừng có quyến rũ thành công người khác như thế chứ Dưới mọi hình thức. quả đúng như lời cô nương tàn hồ nói cứ đi thẳng theo động này chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng mặt trời rõ ràng ở trong động không lâu nhưng tới khi tiếp xúc lại về ánh sáng mặt trời có một cảm giác như hồi sinh ta sung sướng chạy ra ngoài ta dần nghe thấy tiếng nước sông chảy cuồn cuộn rời khỏi động ta nheo mắt một lát để thích nghi về ánh sáng thấy phía trước là một chỗ nước nông nhiều sỏi đi lên trên vài bước nữa là con sông đang chảy xiết vừa ngẩng đầu lên thì thấy bên kia là vách núi dựng đứng đó chính là nơi ta và sơ không rơi xuống ta ngoảnh đầu lại nhìn cái động phía sau có chút bùi ngùi đói đó không phải là nơi tủ huy sống nhưng vì sao trong đó lại bè biện giống hệt nơi ở của tủ huy c ò n phải hỏi sơ không đã ổn định tinh thần xong lấy lại dáng vẻ thường ngày nhìn ta v ẻ chán ghét nói một người phụ nữ đã chết tưởng nhớ cuộc sống hạnh phúc lúc còn sống chỗ lúc nãy nhất định là do nàng ta dùng huyễn thuật tạo thành ảo cảnh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 ta chỉ nhớ tới một vài chuyện ở thiên giới đã từ rất lâu rồi chuyện gì sơ không liếc mắt nhìn ta đó là chuyện xảy ra trước khi người nào đó được hóa thành tiên có nói người cũng không biết khi nói còn nhấn mạnh cụp được hóa thành tiên đầy vẻ kỳ thị ta nheo mắt đất mãn nhìn sơ không hắn không đợi ta nói đã tiếp lời kể ra người có cảm thấy quỷ hồn vừa rồi giống ai không à hay nói cách khác là ai giống quỷ hồn kia ta phình bỉ nhìn sơ không ai ngươi ngờ nực cười sơ không cười khẩy trong trí nhớ của ông đây người có thể ngốc đến mức như cô gái vừa nãy chỉ có kiếp trước của ngươi tưởng ngố đến không thể ngố hơn thôi ngươi không thấy kiếp đó của ngươi và nữ quỷ ngây ngô này cực kỳ giống nhau sao ta giật mình không phản bác lại lời sơ không ngay mà lục lọi hình ảnh g ố c n g h c h kiếp trước so sánh với a la vừa nãy đúng là ở mặt đó hai bên giống nhau thật ta nghĩ kỹ a la nói tử huy là chồng của n à n g ta chắc chắn lúc còn sống hai người họ phải yêu nhau nên mới lấy nhau có lẽ tử huy cũng thích a la t r o n g cái vẻ đã chết từ lâu này của a la chắc chắn là gặp gỡ và yêu tử huy trước từng ố rồi、uhm... nếu nói thế tử huy muốn lấy ta ở kiếp thứ hai liệu có phải một phần nguyên nhân là vì ta cực kỳ giống vợ trước của y không ta đang suy nghĩ thì tiếng cười s a n g sảng của sơ không đã van g lên ha <cười> ha <cười> <cười> biết ngay người khác thích n g ư ờ i không phải vì ngươi có sức hút thoải mái cả người n g ư ờ i có thể đứng cười hèn hạ như thế nữa được không nụ cười này của ta là nụ cười hả hê vừa bắt đầu cãi nhau với sơ không thì bỗng nghe thấy một tiếng h é t thàn cả giọng vọng từ vương xa tướng quân hai chúng ta ngẩng đầu lên sở dực dẫn theo mấy chục binh sĩ chạy từ trên trụ nước n ô n g xuống còn chưa tới gần sở dực đã lo lắng hô lên tướng quân ổn không ta há hốc miệng bất giác định trả lời thì sơ không đã dành trước một bước giọng điệu điềm tĩnh và thận trọng vẫn ổn q u â n đâu tướng quân yên tâm quân đội đã tập kết ở tiền tuyến đang trong quá trình thống kê thương vong tốt sơ không gật đầu theo bản tướng về doanh trại chấn chỉnh quân đội xong thì xông vào cầm dương dạ ta nghe thấy tiếng sơ không cười nham hiểm bên cạnh ông đây sẽ khiến nước vệ phải hối hận vì đã tới thế giới này, này sơ không người hăng hái thật đấy đi tới quân doanh thì trời đã sẩm tối nơi này chỉ cách thành cẩm dương bị nước vệ chiếm đóng hơn hai mươi dặm Sơ không vừa tới doanh trại đã hăng hái đi sắp xếp, xếp tác chiến công thành ta nằm trong lều của tướng quân ôm bụng yên tâm nghỉ ngơi dẫu thế giới bên ngoài lều kia có rối ren thế nào ta vẫn ung dung thoải mái đó chính là cảnh giới cao nhất trong cuộc đời mà ta theo đuổi hơn nữa cơ thể hiện tại của ta không thích hợp ở chung với các binh sĩ khác vậy nên ta vẫn ngủ ở trong lều của tướng quân ở cùng tướng quân cả tối ba ngày sư không bận tới độ chẳng thấy mặt mũi đ â u ta vẫn ngủ trong lều chẳng mấy chốc trong quân đã có tin đồn tướng quân thích nam sủng ngay cả ra chiến trường cũng không rời xa được tự trong lòng ta ấm ức thay cho sở thanh huy đã chết tự nhiên mang tiếng xấu ngày nào ta cũng t h ô n g d ò n g tự tại còn sư không lại thắp nến cả đêm nghĩ chiến thuật trong lều hắn đã quên mong muốn chạy trốn ban đầu của chúng ta ta cũng bất cẩn nên quên khuế mất dám vẻ khoác áo giáp đầy nghiêm túc hiện tại này của hắn cực kỳ giống lục hải không khi đó lục hải không phải gánh mối thâm thù không thể quỳ nổi tuổi còn trẻ mà đã phải ra vẻ già dặn đối xử với mọi người vừa xa cách lại vừa đề phòng mỗi lần nhớ tới tấm lưng thẳng tắp của hắn là ta lại mềm lòng ngay cả bây giờ cũng thế lúc đó ta không biết thư ơ người n g khác cũng không hề an ủi hải không dù chỉ một lần bây giờ chỉ sợ cũng vậy ban ngày sư không ở trong quân doanh sắp xếp việc quân ta sẽ lẳng lặng ngồi trước cửa lều vén màn nhìn hắn tối đến hắn cau mày thích trắng cả đêm ta sẽ nằm trên giường thẫn thờ dán mắt nhìn hắn d u y ê n phận này kỳ diệu tới cỡ nào chứ bọn họ là một người lại không phải một người sau khi ta cho rằng người đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian thì thỉnh thoảng người đó lại dùng cách này để xuất hiện trước mặt ta tới mức khiến ta cảm thấy hoang mang suốt cuộc sơ không và lục hải không ai mới là ai ta cũng thắc mắc tình cảm trong lòng ta dành cho sơ không là vì từ ư ngố n g để lại hay là vì trong lúc sơ ý ta đã rung động bất kể ra sao có một loại tình cảm ta không thể phủ nhận dựa dẫm lúc còn sống tường ngố cũng dựa dẫm vào s ơ không y như thế sự dựa dẫm ấy đã thấm sâu vào trong sư tủy này hệt như con giòi nuôi mưu bàn chân len lỏi vào trong mạch máu không thể lấy ra được ngấp sau l ư n g hắn kéo tay áo là ta có thể thấy cực kỳ an toàn ta là ta hay là tường ngố ta cũng dần thấy hoang mang hoặc giả đây vốn là chuyện không thể phân rõ ràng ta là ta đồ ngố đó cũng là ta ngọn nến trên chiếc thư án của sơ không bỗng nổ tanh tách hắn đặt bút xuống quay đầu lại nhìn thẳng vào ta nói mấy hôm trước ta đã muốn hỏi hắn tiếp lời ta cướp thịt của ngươi hay là không cho ngươi dừng ngủ n g ư ờ i suốt ngày suốt đêm nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta đầy vẻ nham hiểm là có ý gì hả ta ngẩn người còn đang suy nghĩ v ầ n vơ chu hoàn hồn đã bật thốt ngươi nói xem làm sao mới thích được một người sơ không bị ta hỏi mà sững sờ im lặng hồi lâu đột nhiên nổi xung mẹ kiếp sao mà ta biết được có vẻ hắn cực kỳ ghét câu hỏi của ta ta lại thắc mắc không phải ngươi thích ta sao nói xem nào s u ố t cuộc thích ta ở điểm gì vì sao lại thích ta k â bút trong tay sơ không sắc một cái gãy làm đôi h ắ n nghiến răng nghiến lợi người đừng có được đằng chân lên đằng đầu thì ra người cũng không biết ta buồn bã rốt cuộc vì sao lại thích một người không hiểu vì sao trong đầu ta bỗng h i ệ n lên cảnh trong gian động âm u ấy giọng nói khàn khàn và ấm áp khiến tai t a n g n g n g ngứa tự dưng thấy mặt mình đỏ bừng tai im lặng san lều cũng im lặng bỗng tiếng húng hắng của sơ không vang lên ta ngẩng đầu nhìn hắn thấy hắn lại cầm bút chấm chấm vào nghiên mực tự ngươi không biết à hắn nói lúc từng từng thích lục hải không ấy vì sao lại thích vì sao lại thích lục hải không câu này của hắn làm khó ta rồi ta nghĩ hồi lâu mới thử đáp có lẽ là vì lục hải không rất dễ bắt nạt dù nghề ta có viên tròn đập dẹp cũng không phản kháng nửa câu ta nghĩ một lát rồi nói hoặc có lẽ là vì lục hải không chỉ dịu dàng với mình ta nhớ tới mỗi lần lục hải không mệt lả đi mà vẫn cố gắng cười với ta thì bất giác ta lại mềm lòng bật cười nhưng chỉ chốc lát cảm giác chua chát đã ùa tới ta không nói gì cúi gằm đầu xuống im lặng b u ổ i lâu mới bình ổn lại được cảm xúc trong lòng ta ngẩng lên nhìn sơ không thì thấy hắn cũng đang ngẩn người ánh mắt đòi vẻ phức tạp khó hiểu Ta thở dài. người không phải bối rối ta biết đó không phải là n g ư ơ i sư không chớp mắt cúi đầu xuống hắn chậm rãi viết vài từ lên trang giấy rồi nói trước giờ ta đều biết ta là ai ai là ta câu này quá cao thâm thực sự đã vượt quá tầm hiểu biết của ta ta nghĩ một lát bỗng thấy thảo luận với một người đàn ông về cái vấn đề tình cảm này sẽ chẳng ra được kết quả gì vì thế ta thức thời chuyển chủ đề không ngờ ngươi lại biết cầm quân đánh giặc hơn nữa còn ra dáng tướng quân lắm chuyện ngươi không biết còn nhiều hắn liếc nhìn ta lấy lại vẻ vinh pháo khi xưa trước khi làm việc cho mão nhật tinh quân thì ông đây chính là quan võ ta nghĩ một lát nói cũng phải làm gì có quan văn nào biến được thành tiên có cái tính cách như ngươi chứ miệng sư không giật giật mong sớm đi ta làm đúng như những gì hắn muốn nhắm hai mắt lại phủi hai chân rồi đắp chân lên giường ngủ ngon lành sau mấy ngày thăm dò địa hình và vạch chiến lược cuối cùng sơ không cũng mặc chiến giáp sông pha công thành Cuối cùng sơ không cũng mặc chiến giáp, pha công giáp, không sông sơ pha ta và vài tiểu đội ở lại trông coi lương thảo tất nhiên là ta ở lại còn người khác thì trông coi lương thảo rồi ta thấy hôm nay cũng chẳng có gì khác thường chẳng qua là quân doanh yên tĩnh hơn nhiều và khi v ế n rèm lên thì không thấy bóng dáng bận rộn của sơ không mà thôi tới chiều phía thành cẩm dương khói nổ mờ mịt xem ra sơ không công thành rất dữ dội ta nhản r ỗ i tới mức chỉ thiếu nước đi pha trà kĩnh chân nhìn trời thôi đột nhiên phía cất lương thảo có động tĩnh ta hoảng hốt do dự một lát nghị bụng có lẽ sơ không phải thắng được trận này mới chịu thoải mái bằng lòng quy ẩn lên rừng núi vì hắn và cũng vì bản thân ta giúp hắn cũng đâu có gì không tốt ta rút con dao găm được giữ bên mình ra lặng lẽ mò tới gần quả không sai quả không sai có mười mấy tên áo đen đang chém giết quân sĩ trong coi lương thảo có k ẻ nhân cơ hội phóng hỏa đ ị n đốt lương thực của quân ta nếu bên này có thể thấy khói nổ mờ mịt bên phía thành cẩm dương thì chắc chắn bên đó cũng có thể thấy khói đen bên này khi đó hậu phương bất chắc việc d ố i lòng quân là điều khó tránh khỏi sư không muốn thắng thì rất khó bây giờ ta là người phụ nữ chân yếu tay mềm chói gà không chặt chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay ta đi rồi ta không thể làm ẩu nên đành phải nấp sau một căn lều cẩn thận quan sát đám áo đen kia mặc dù bọn họ mặc giống nhau nhưng bất kể nhiệm vụ gì cũng sẽ có một kẻ cầm đầu nếu giết được kẻ đó thì những chuyện khác đương nhiên sẽ dễ dàng hơn cẩn thận quan sát một lúc ta dần phát hiện ra những kẻ áo đen này đều ra vẻ cố ý mà vô tình bảo vệ cho một kẻ nhỏ con hơn nữa còn nghe theo mệnh lệnh và chỉ huy của người đó ta sung sướng cười trong bụng không sai chính là ngươi ta nhìn con dao trong tay biết bằng khả năng hiện giờ của mình chỉ sợ ngay cả kẻ yếu nhất trong số bọn họ cũng không địch nổi ta ngó nghiêng khắp nơi thì c ũ n g thấy một cái nỏ cách đó không xa bèn sung sướng m ò m e m bỏ qua nhặt cái nỏ lên đang trên đường thì thấy một bóng đen phủ từ phía sau ta hoảng hồn vội vàng quay qua không kịp nghĩ đã bắn luôn về phía đ ũ n g quần hắn tên che mặt bằng khăn đen ở phía sau lập tức chậm m ấ t hét lên một tiếng thảm thiết thảm thiết tới độ thứ cho ta không thể nói ra gã che đũng quần ngã phịch xuống đất tuy ta biết chương này là điều bất đắc dĩ khi bị dồn vào thế bí nhưng cũng độc quá ta liến thoáng giải thích nhưng người nằm trên đất đã không còn phản ứng gì nữa không gian xung quanh im lặng trong nháy mắt một giọng nữ hét toáng lên bắt xuống lễ ả ả là thanh linh công chúa của nước tề ta ngoảnh đầu lại người có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đó đang ra lệnh không ngờ lại là nữ hơn nữa không hiểu sao giọng nàng ta còn quên quen ta nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra hình vân không để ta nghĩ gì thêm gáy đã đau nhói mắt ta bắt đầu lờ đờ chết cha lần này phải xuống minh phủ t h ư ơ n d i ê n vương thật rồi Sơ không sẽ tới tìm ta nhỉ nếu không tìm thấy liệu hắn có l ú n g cuống làm điều như lục hải không không ta b ũ n g rất muốn được thấy dáng vẻ dối như tơ vò của hắn nhưng cái kẻ vừa vênh t á o lại vừa sĩ diện ấy có khi lại giả vờ bình tĩnh cũng nên hơn nữa hắn quả thật không cần bối rối vì ta ai cũng hiểu rằng chúng ta sẽ không chết lúc tỉnh lại khí lạnh chẳng ngập khắp người dù đã hết tháng nhưng cảm giác này vẫn khiến ta thấy khó chịu bút xương ta t r ả hai tay đảo mắt nhìn xung quanh không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào tuyết trên mặt đất bị quét hết đi một nhóm áo đen ngồi cạnh nhau không nhóm lửa không ai nói im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi ta nhìn sợi xích s ắ t chân chân kẽ cử động một cái tiếng xích vang lên lập tức khiến mấy tên áo đen kề sát ta bừng tỉnh dù có ngủ bọn họ cũng không hề tháo khăn trên mặt xuống chỉ có đôi mắt lộ qua tấm khăn đen nhìn ta tròng trọc ta bĩu môi kẽ nói không nhóm được lửa à lạnh quá n g ư ơ i tưởng đây là thủ phủ của nước tề sao công chúa tiện hạ một giọng nữ vang lên đầy mỉa mai trên đầu ta nếu muốn ấm áp thì không nên bốc đồng chạy theo sở thanh huy ra chiến trường ta ngẩng đầu lên h i n h v â n đang ngồi trên một cái cây k h ô ở sau lưng ta dáng vẻ này của nàng khác hẳn lúc quyến rũ sở thanh huy ở kinh thành ta đáp không phải ta muốn đến nếu không phải tại sơ không hăng hái thì bây giờ ta đâu bị trói ở đây sở thanh huy bắt ngươi cùng ra chiến trường giọng hình vân thay đổi đột ngột nàng ta xoay người nhảy xuống cành cây bước tới trước mặt ta dùng một tay nâng c ầ m ta lên u ố t cuộc n g ư ờ i đã dùng thứ gì mới có thể mê hoặc một người đàn ông tới mức hồ đồ ta nghĩ một lát tiếp tục phát huy phẩm chất thật thà tốt đẹp của mình dùng cơ thể linh hồn hoán đổi cho nhau dùng chung thể xác kiếp này giữa ta và sơ không chẳng có gì bí mật cả hình vân thoáng cứng lại mặt mũi trắng bệch sổ bỗng cười lên thật khó coi g h ế sát m i ệ n g vào t a y ta khẽ nói dù bây giờ ngươi hơn được một mét nhưng ngươi khiến ta khó chịu thế nào ta sẽ trả lại cho ngươi cho sở thanh huy gấp bội lần tay ả mân mê ít hầu của ta mang theo sự đầy vẻ nguy hiểm khi đó ngươi có thích chàng tới đâu chẳng có thích ngươi tính n h ư ợ c nào thì hai người vẫn không thể ở bên nhau ta nhìn hình vân một lát ngươi thích sở thanh huy hình vân nhìn c h ò m g chọc vào ta hồi lâu chật tích mép nhưng trong mắt lại lộ vẻ oán hận công chúa nói đùa ư việc này không phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao nhưng ngươi là mật thám của nước vệ ta thấy tên sở thanh huy khi còn sống cũng khổ thật hai người con gái tích h hắn đều đứng ở phe đối địch nếu hắn không biết thì miễn bàn nhưng còn mà biết thì hai người con gái đưa đến tận cửa này chạm vào không được ăn cũng không xong thật khiến người ta phiền muộn biết bao có điều xem ra vị tướng quân kia là một người không an phận đầu tiên là khiến hinh vân có thai sau đó lại khiến công chúa có thai vậy thì sao ả túm lấy mái tóc xõa sợi khô cong của ta khẽ vuốt trong lòng bàn tay ta không thể có thì ngươi cũng không thể có tới nước này rồi ta cũng chẳng sợ gì mà không thừa nhận cái bát thuốc phá thai đó không phải sở thanh huy bảo ta bắt ngươi uống ta muốn các ngươi hận nhau thấy ngươi cầm dao đâm vào ngực tràng sau đó uống thuốc độc tự vẫn ngươi có biết ta vui đến ngực h nào không tiếc rằng cả hai đều không chết không phải tiếc công chúa và tướng quân thật sự đã bị người hại chết rồi nút thắt cuối cùng trong lòng ta rốt cuộc cũng được tháo gỡ thì ra tướng quân bị công chúa đâm chết có lẽ lúc đó k i n h vân lấy danh nghĩa của tướng quân bắt thanh linh công chúa uống thuốc phá thai công chúa không cam lòng xiết tướng quân khi h ắ n tới thăm nhớ lại lúc tỉnh giấc trên ngực cắm một con dao có lẽ công chúa đã dùng hết sức bình sinh mà đâm một người đàn ông học võ cường tráng lại bị một cô gái yếu ớt đâm chết có lẽ là tướng quân nguyện ý công chúa giết tướng quân cũng không còn con nữa đau đớn mà tuyệt vọng uống thuốc độc tự vẫn bổ sung thêm ta thở dài tự đáy lòng nếu ta và sơ h ô n g uống canh mạnh bà không thay đổi giới tính thì chúng ta sẽ đầu thai vào tướng quân và công chúa này mang nhiệt g duyên từ nhỏ tới lớn đúng là một màn khổ tình đầm đìa huyết lệ chỉ tiết rằng chúng ta đồng tâm hiệp lực chuyển từ chính kịch sang hài kịch lý thiên vương xin lỗi ông nhé gia đ ầ u ta chợt nhói đau hình vân giật tóc ta ả cười lạnh nhưng không sao để các ngươi sống không bằng chết cũng là một cách rất tuyệt nhìn cô nương bị vận mệnh đùa giỡn mà vẫn còn dốc hết lòng hết sức diễn vở chính kịch này ta lại âm thầm thở dài ta tin tự đáy lòng ai cũng đều có một mặt hiền lành chính trực bị bóp méo t h à n h ra thế này không phải đều tại cuộc đời ép buộc hay sao để phối hợp với ả ta tốt hơn ta đưa ra đề nghị nhóm lửa lên đi bằng không người còn chưa chơi đủ thì ta đã chết phóng rồi hình vân nhìn ta một lúc người khác trước đây rất nhiều tất nhiên công chúa của một nước kính p h á c cả danh dự của quốc gia sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai còn ta để nhìn thấy diên vương b u ộ n hơn một chút tạm thời cúi đầu trước người khác cũng đâu có sao chuẩn bị lên đường đột nhiên hình vân lên giọng ra lệnh ta thấy đám áo đen nhanh chóng đứng dậy xếp hàng ngay ngắn hình vân lạnh lùng liếc ta đánh mắt đượm vẻ trào phúng nếu thanh linh công chúa đã thấy lạnh thì đi cùng với chúng ta có lẽ sẽ khá hơn đấy ta nhìn hình vân bỗng có ham muốn kéo ả ta tới suối vàng đi một vòng côn đương này đã quá méo mó rồi nên cho vào lò đúc lại thôi đi theo đ á m mật thám nước vệ quả là một công việc cực nhọc thời tiết rét mướt mà không thể nhóm lửa sửa ấm cả ngày lẫn đêm chạy thục mạ n g cả đêm lẫn ngày hôm nào cũng chỉ được nghỉ một lát cơ thể của vị công chúa này vốn đã không khỏe nay lại bị d à y vò như thế đầu tiên là trúng gió sau đó bắt đầu nôn ra máu bây giờ ta không còn nhìn rõ thứ gì chân như bị buộc không nâng lên nổi trừ phi có ai đó buộc dây thừng kéo đi nếu không ta chẳng nhức nổi chân lên nữa đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện bảy kiếp xui xẻo hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé xin chào và hẹn gặp lại